Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyền 27 chương 1 Màu đỏ Tay của nàng giống như bị chạm vào điện Co giật một cái Lồng mì nháy động Trên chán nấm tấm mồ hôi lập tức mở hai mắt ra Trong giăn phòng khá to lớn xa hoa Trên giường đôi Một nữ tử đầu tóc rối bời Mặc một bộ đồng của bằng tơ Đắp một cái chân mỏng Hai mắt nàng mơ mị nhìn trần nhà Tay hơi nắm chặt Nàng chỉ cảm thấy Yết hầu khô khốc giống như lửa thiêu đốt Một mình một người ở nơi này Trôi qua thật lâu Ta Trong căn phòng u ám Nàng xoay người đứng lên Lại cảm giác từng đợt choáng vắng ập tới Tự hồ làm cho ảnh hưởng tới thị giác Hai mắt mệt mỏi lờ mờ Lúc này nàng lắng nghe bên ngoài chuyển tới tiếng mưa to Mưa dùng sức gõ vào cửa sổ Gió làm cửa sổ rung lên bần bật Tựa như có đồ vật gì đó ở bên ngoài Muốn phá cửa mà vào Mưa theo kẽ hở Thấm vào bên trong, bức màn đã ướt đẫm, mặt đất là những vùng nước động. Trong phòng không khí trở lên lạnh hơn nhiều, mùa hè năm nay rất kỳ quái. Tháng 8 chỉ mới tiến vào đầu tuần hạ, không khí nóng lực đã bắt đầu tiêu tán. Thời tiết thay đổi thất thường, phản phất đại biểu một điểm xấu. Nàng muốn uống nước, đồng thời cảm giác thân thể ngày càng lạnh. Nhiệt độ trong phòng không biết vì duyên cớ gì, hạ xuống rất thấp. Thế nhưng nàng căn bản không có mở điều hòa. Loại khí quỷ dị này thật sự quá kỳ quái. Nàng bước tới trước cửa sổ, đem nó trước lại thật chặt, gió không còn, bức màn đang phiêu động cũng rũ xuống. Nàng đi dép lê vào, rời khỏi phòng. Trước mặt là một đoạn hành lang rất dài, nhưng lại đi qua đoạn đường đó mới tới được nhà bếp. Bình thủy ở trong phòng đã hết nước rồi. Bước đi trên hành lang yên tĩnh, nàng thủy chung cảm giác. Trong biệt thự to lớn này, không chỉ có mình nàng. Chuyển qua một góc hành lang, rốt cuộc tiến vào nhà bếp. Nàng cầm bình thủy tinh, lấy ra một cái ly thủy tinh, nhưng không hiểu sao, tay nàng run dày lợi hại. Ly thủy tinh đặt ở bên cạnh rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Dưới chân đi dép lê cũng bị miếng thủy tinh xẹt qua, làm chảy máu. Thân thể của nàng cũng vì vậy mà đứng không vững, thiếu chút nữa ngã nhạo trên đất. Đào đớn ở chân, đánh úp lại, làm cho nàng cao chặt lông mày. Vịn vào thành bàn, đem từ mảnh vỡ dưới đất nhặt lên. Cầm lấy một cái khăn, che đi nơi bị chảy máu. Mưa bên ngoài không có chút xu thế nào ngừng lại mà ngày càng to hơn thời điểm cầm miếng thủy tinh cuối cùng định ném vào tùng giác chợt nàng nhìn thấy trên miếng thủy tinh rõ ràng phản chiếu ở cửa ra vào có một thân ảnh màu đạo lốớt qua nàng giật mình mảnh vỡ tứckhắc rơi trên mặt đất lại vỡ ra thành mấy khối nhỏ hơn lúc này đau đớn trên chân đánh úp lại sự băng lãnh của thân thể càng làm cho nàng thêm phát run nàng vội vàng quay đầu lại nhưng sau lưng không hề có ai Chợn to hai mắt, nàng rời khỏi nhà bếp Bước ra bên ngoài hành lang Ở bên ngoài cũng không hề có bóng dáng người nào Hành lang này rất dài Lại không có góc vua Nếu như chạy mà nói Chẳng lẽ phải phát ra âm thanh mới đúng Màu đỏ, màu đỏ Trong đầu nàng, màu đỏ bắt đầu lan tràn Trên tay vẫn như trước, cầm cái khăn dính máu Cái màu máu đỏ tươi Tự hồ dung hợp với màu đỏ trong đầu nàng Máu, màu đỏ đấy Nàng lập tức vứt cái khăn kia xuống đất Phương hướng của thân ảnh màu đỏ ki kiaên lướt qua theo như mảnh thủy tinh phản chiếu lại nàng giải bước chân tùy dạng di động vết thương lại càng thêm đau đớn nhưng nàng vẫn chịu đựng nàng muốn đi xác nhận các thân ảnh màu đỏ ấy nàng muốn bước nhanh thêm một chút nhưng vì vướng dép lê lên tốc độ không thể mau hơn nàng lệ vứt nó lại đi bằng chân trần trên hành lang đi tới đầu khác của hành lang xoay mặt sang bên là cầu thang hướng xuống dưới lầu một nàng bụng miệng nhẫn lại áp chế cơn đau từ chân chuyển đến Lúc này ít hầu của nàng vẫn khát khô, nhưng nàng không quan tâm tới. Nàng đặt bước chân xuống cầu thang, chậm chậm di chuyển, từng bước chân giẫm lên sàn gỗ phát ra âm thanh két két. Nương theo tiếng mưa rơi bên ngoài cùng thanh âm sấm sét vang lên ngẫu nhiên, làm cho tâm thần của nàng luôn lo lắng. Thời điểm xuống dưới lầu, nàng nhìn đồng hồ hình con cú treo trên tường, hiện tại đã hơn 2 giờ sáng. Lầu dưới là một khoảng không gian rất đơn giản. Bên cạnh là một loạt cửa sổ sát đất, đương nhiên đã khóa rất kỹ càng mà lúc này vị mưa lớn không ngừng hắt vào, căn bản không thể nào thấy rõ tình hình bên ngoài. Nàng không khỏi nhìn kỹ nơi này, ở trung tâm một cái bàn bốn người ăn, tất cả đồ dùng trong nhà đều là hàng hiệu nước ngoài, có rất nhiều đều là hàng xách tay. Căn biệt thự xa hoa như thế này, đối với nhà trước kia mà nói, cho dù nhìn ăn nhìn mặc cả đời cũng không thể nào mua nổi. Căn nhà to như vậy, nhưng chỉ có một mình nàng. Thời điểm xoay đầu qua một bên, hai mắt nàng trợn trừng thân thể nghiêng về phía sau, thậm chí đụng ngã vào chiếc ghế sofa. Ngoài cửa sổ vị trí mưa lớn cỡ rửa, mà hình ảnh mông lung có một thân ảnh màu đỏ đứng đó, tiếp theo hình hai bàn tay năm ngón in thật rõ trên cửa kính thủy tinh. Nàng vừa lấy chiếc ghế giơ lên khỏi đầu, thân thể không ngừng lui về sau. Nàng muốn mở miệng hô to vài tiếng gì đó, nhưng vì cổ họng quá mức khô cạn, lại thêm khẩn trương, càng không thể thốt lên lời. Màu đỏ không ngừng chiếm trọn tâm trí của nàng thân thể cũng bởi vậy có phần lung lay, sau đó nàng tự hồ cảm giác dưới chân có gì đó khác lạ, nàng cúi đầu xuống, trên đùi có một vệt chất lỏng đang chảy xuống, dưới vผ่น váy ngủ bằng tơ, chỉ thấy một dòng máu đỏ đang chảy tới gót chân. Kình Nguyệt sao? Trong mắt nàng, màu máu kia lại càng trở nên yêu dị. Lần nữa đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, thành đàn độc tây kia đã không còn nữa. Điều này làm nội tâm nàng trùng lại, thở nhẹ ra. Nhưng đau bụng kinh cộng với nỗi sợ hãi làm cho nàng cắn chặt răng, thân thể tựa trên vách tường chậm rãi trượt xuống, mà máu đỏ kia lại càng làm cho nàng cảm thấy băng lãnh, thậm chí lẫn vào trong đó có một thứ khủng bố nàng không thể miêu tả. Trên mặt đất, máu chảy ra một vũng lớn, nàng gắn chặt răng chịu đựng, lại lần nữa cúi đầu rúng xem xét. Thế nhưng thứ nàng thấy lại là một cái đầu người đang giãy dụa, chui ra từ váy. Thân thể nàng tức khắc cứng đờ, như bị điện giật nh lên một cái. Cả người ngay lập tức bắn về phía bàn ăn, đụng một cái ghế làm nó té trên mặt đất, nhưng cái đầu lâu kia lại không thấy nữa. Nàng đem vết ngủ cười hết ra, toàn thân xích loá, nhìn kỹ lại, ở nơi đó chỉ còn máu chảy ra, chứ không hề thấy cái đầu người nào cả. Đầu đớn và sợ hãi, rút đi tất cả thể lực của nàng, điện thoại, phải gọi điện thoại cho thập tam. Đây là chút ý thức cuối cùng còn lưu lại trong đầu, nàng gian nan bảo về nơi đặt điện thoại muốn gọi điện. Nhất định Nàng bò được tới cái tủ bàn Trên bàn có một cái điện thoại bàn Rất vất vả Nàng mới nâng người dậy cầm được chiếc microphone Thế nhưng hai tay run dậy Làm cả điện thoại đều rất xuống đất Nàng dơ tay lên bắt đầu quay số Lần thứ nhất chuyển đến thanh âm nhắc nhở Số điện thoại bạn đang liên là không chính xác Xin vui lòng gọi lại Nàng đành phải run dậy tiếp tục nhấn số Nhưng dường như vì tay run quá lợi hại Nàng không thể nào nhấn chính xác số di động Cuối cùng Vì dùng sức quá mạnh thậm chí làn đường dây kết nối của điện thoại bị bật ra. Hàn lúc này cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, hiện tại liên lờ cái gì đây? Mưa như chút nước, đồng dạng cũng đánh xuống nhà trọ. Thần Tam lúc này không hề buồn ngủ, hắn thỉnh thoảng vẫn nghĩ về Tâm Luyến, nhưng hiện tại tốt nhất không nên gọi điện thoại cho nàng. Nằm trên giường, Thủy Chung lăn lộn khó ngủ, nội tâm luôn cảm thấy bất đứt. Từ khi tiến vào nhà trọ đến nay, hắn vẫn cảm thấy bản thân mình thật bất lực, chỉ có thể để tâm đến một mình ở trong căn biệt thự kia. Mà không làm gì được Y Thanh Thủy tuy đã chết Thế nhưng vấn đề nàng lưu lại Không cái nào dễ để giải quyết Mà hắn cũng bởi vì man nữ Y Thanh Thủy này Mà phải nói dối trước mặt mọi người Lúc nào cũng phải diễn kịch Càng thêm lúc nào cũng lo lắng cục diện khủng bố nhất sẽ phát sinh Chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều Chỉ mong hết thảy không nhanh như vậy Liền trở lên không xong Cuối cùng hắn đứng người lên Cầm lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho tâm luyến Thế nhưng điện thoại rung chuông rất lâu Mà không có người nghe máy Lúc này, hắn lại càng thêm lo lắng. Tâm Luyến gần đây nói với hắn, nàng đoạn thời gian này bị mất ngủ, thường xuyên tỉnh vào lúc nửa đêm, mà điện thoại nàng thủy chung vẫn ở đầu giường. Xảy ra chuyện gì sao? La Thập Tam bắt đầu cảm giác bất an, hắn quyết định thay quần áo, vội chìa khóa xe rồi rời khỏi cửa. Điều khiển chiếc Hummer của mình, nhanh chóng chạy đi, bởi vì mưa rơi rất lớn, mặt đường đọng nước, tầm nhìn cũng khá thấp, ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ. Hắn biết rõ Trước mắt cảnh sát có thể đang giám thị tâm luyến Nhưng hiện tại Hắn không để ý được nhiều như vậy Bất luận như thế nào Hắn muốn xác định phải chăng nàng có chuyện gì xảy ra Bất luận thế nào Đại khái qua khoảng 1 giờ Hắn mới tới nơi Xuống xe bật dù rồi nhanh chóng chạy về phía cửa lớn Hắn lấy chìa khóa mở cửa Tiến vào rồi khép lại ngay lập tức Vì phòng ngừa vạn nhất Hắn đã cải trang Mà hắn vừa muốn mổ đèn lên Đột nhiên cảm giác có một cơn gió lùa từ phía sau hành lang Hắn không khỏi nhớ tới cái gì đó Ánh mắt nhìn về phía trước Cuối hạnh lang có một cánh cửa Mà cánh cửa kia nút này đang khép hờ Thỉnh thoảng đung đưa theo cơn gió thổi qua Hắn lập tức vọt tới trước cánh cửa Gần đó Có một cửa sổ đang mở rộng Gió từ nơi đó không ngừng lùa vào Cánh cửa này không phải một vợt vớt khóa sao Hắn sinh ra dự cảm không ổn Lập tức mở cửa phóng thẳng xuống dưới Đây là tầng ngầm Hơn nữa Tầng ngầm này tương đối rộng lớn có không ít căn phòng. Sau khi xuống mặt đất, hắn vội vàng chạy về phía một căn phòng, mà cánh cửa căn phòng đó lúc này đang mở rộng. Hắn bước tới trước cánh cửa, chỉ hy vọng chính mình sai rồi. Dùng di động phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu tới, màu đỏ, chiếc mắt hoàn toàn là một màu đỏ. Hơn 10 thi thể mặc áo đỏ, tướng chết thê thảm, bày trên sàn giải phẫu. Cảnh tượng khủng bố đủ để hắn chừng nứt mắt. Cổ thi thể không đầu bị mở bung, còn nhìn được cả bộ não một cỗ thi thể nam, ngực bị mở bung, lộ ra cả nội tạng khí quản. Còn có một cỗ thi thể, toàn thân bị lột da, một cỗ thi thể đem hai cái chân từ bộ phận đầu gối trở xuống may liền với gương mặt. Hết chương 1 quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ điệu ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng. Quyển 27, chương 2. Ma nữ Ngày 3 tháng 6 năm 2011. Ngày hôm nay là thứ 6, trên đường Kim Đài khu Bạch Nghiêm, trong một tiệm áo cưới. Loại áo cưới này là style mới nhất được nhập về từ nước ngoài, phối hợp với hoa văn sẽ có một loại cảm giác cân đối chỉnh thể, cũng thích hợp với dáng người tân nương. Một nữ nhân viên trong tiệm đang tươi cười giới thiệu mẫu áo cưới cho một đôi nam nữ. Chỉ cần các vị ưng ý, có thể tiến hành chụp ảnh cô dâu. Ta cảm giác rất không tội trong hai người. Nam tử có dung mạo thanh tú, thanh âm từ tính, hắn nhìn bộ áo cưới trước mặt, nội tâm tràn ngập vui sướng. Như thế nào? Tâm Luyến, ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử ái, hai núm đồng tiền, đôi mắt hai mí và mái tóc hơi uốn, thiếu nữ thoạt nhìn tối đa chỉ mới 20 tuổi. Nàng cười rộ lên rất là ôn nhu, cho người ta cảm giác giống như một tiểu muội nhà bên. "Ân, không tệ, liền thử chiếc này đi." Nhìn thiếu nữ tỏa ra ưng ý, Năm tử bên cạnh cũng lộ ra bộ dáng tươi cười Thập tam, danh tự lại báo hiệu điểm xấu Mà người đặt cái tên này cho hắn là cha mẹ Theo lý tuyết Nào có cha mẹ sẽ đặt cho nhi tử cái tên chẳng ra gì như thế Thập tam, người nhớ kỹ Chúng ta có thể mang tới cho ngươi điểm xấu Không thể nào mang tới hạnh phúc Từ một khắc, người học hạ cổ Con phải nhớ kỹ Con cả đời đều phải đi nguyền rùa người khác Nguyền rùa người khác, kiều hận người khác Là những nơi cuối cùng cha mẹ lưu lại cho hắn Từ lúc thập tam còn rất nhỏ đã căm hận cha mẹ, mà thực tế, người hắn căm hận là phụ thân. Nhưng cho dù hắn có thể trốn khỏi gia đình, lại không thể trốn khỏi huyết thống. Thập Tam kiệt mọi nỗ lực trốn tránh. Hắn thề tuyệt đối sẽ không đụng tới cổ. Cổ là một loại vu thuật thần bí, người có thể nắm giữ loại vu thuật này chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Không, xác thực mà nói, đây là một loại nguyên rủa tà dị, căn bản nhân loại không cách đơn giản để khống chế. Hắn sợ hãi huyết thống, căm hận phụ thân. Hắn dung nhập vào xã hội bình thường, nhưng vì vậy, hắn bắt đầu sợ hãi chính mình. Hắn lo lắng có một ngày, hắn bởi vì căm hận người khác mà hạ cổ với đối phương. Trên thế giới này có rất nhiều người, sợ dĩ không làm việc ác, vì căn bản họ không có năng lực, nhưng nếu có năng lực thì sao đây? Điểm xấu mang tới lực lượng. Chỉ nhớ của hắn đối với cổ phủ đầy bụi, cưỡng ép muốn đào thoát khỏi chói buộc của huyết thống và người thủy chung luôn ở bên cạnh hắn đồng viên hắn, ngay cả khi biết thân thế của hắn vẫn ở làm bạn với hắn là Kim Tâm Luyến, trái lại với hắn, Tâm Luyến rất yêu phụ thân của nàng. Trong gia đình Tâm Luyến, hắn có thể cảm nhận được tình thương cùng sự quan tâm. Ở nơi đó, hắn không cảm nhận được điểm xấu mà cha mẹ mang tới cho mình. Cùng Tâm đến quen biết đã 10 năm. Bản thân vốn sống trong thế giới tối, nhờ Tâm Luyến mang đến cho hắn ánh sáng, cảm thụ được cuộc sống bình thường. Thập tàm, trân trọng Tâm Luyến hơn bất luận người nào. Hắn cũng tin tưởng tâm luyến là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Chính là toàn bộ hy vọng của hắn. Thời gian thấn thoát, suốt cuộc hắn và tâm luyến sắp ước vào cung luyện hôn nhân. Hai người quyết định tháng 7 sẽ kết hôn, mà thập tam ba ngày trước nhận được thư từ cha mẹ gửi đến. Trong thư gửi lời chúc phúc tới hai người. Cha mẹ không hề có chỗ ở cố định, mỗi tháng vẫn đều đặn cho hắn tiền. Bọn họ trong điện thoại cũng không bao giờ nhắc đến tình hình của mình. Lần nhận thư này, thập tam đột nhiên phát hiện. Huyết thống là thứ không thể chốn tránh. Người nhà, Thủy chung chính là người nhà. Đối với hắn mà nói, vô luận cha mẹ đối đải như thế nào, cũng là người không ai có thể thay thế. Như vậy là đủ rồi. Mà nỗi thức giận của hắn có thể tiêu tan. Hoàn toàn là nhờ tâm luyến. Nhìn cha mẹ tâm luyến vì con cái mà chuẩn bị đồ cưới, im thịt cưới các kiểu, làm hắn tràn đầy cảm giác. Cha mẹ tâm luyến đều là người cực kỳ bình thường. Thân phụ của nàng là một giáo sư piano trong học viện âm nhạc bố thân làm nội trợ cho gia đình. Bình thường một nhà ba người sinh hoạt cùng nhau nhưng lại chuyển tới cảm giác chân tình ôn hòa. Thời điểm nhìn thân sắc phụ thân của Tâm Luyến khi phải gả con gái đi, còn dặn dò rất nhiều điều làm hắn thực sự xúc động. Một cách nào hắn nhận ra, hắn cũng rất nhớ phụ mẫu. Hiện tại hai người đang ở nơi nào, cuộc sống ổn định không? Mỗi lần chỉ có thể lựa chọn theo dấu bưu điện để phán đoán cha mẹ hiện giờ đang ở đâu, thập tam một mực muốn bỏ qua cho bọn họ muốn chấm dứt tất cả mối quan hệ, giờ lại cảm thấy nhớ nhung. Sau đó hắn nhận được điện thoại là của mẹ, nhất định tới hôn lễ của con. Nói xong, hắn cảm thấy nỗi tâm buông xuống nỗi hận đối với phụ thân, mà phụ thân tự hồ rất nội liễm, chỉ nói vài câu ngắn ngủi, tuy nhiên cũng là lần thứ nhất qua nhiều năm, hắn và phụ thân thổ lộ tình cảm. Ân sẽ đến. Thật tạm toàn tâm chuẩn bị hôn lễ, khi đó hắn cũng không biết, chỉ 2 tháng ngắn ngủi sau đó đã trở thành hộ gia đình trong nhà trọ rơi xuống địa ngục thâm uyên. "Ba, ba không gây ác lực cho anh chứ?" Câu hỏi của Tâm Luyến cắt suy nghĩ của Thập Tam. "Ngày hôm qua, ông và anh ở một mình rất lâu đây này. Không có gì, chỉ dặn dò một vài chuyện về em." Thập Tam cười nói, "Phụ thân em thực sự rất yêu em, tuy rằng an tâm về anh nhưng vẫn dặn dò rất nhiều." "Đương nhiên là cha em mà." Tâm Luyến lộ ra dáng tươi cười nói, "Mẹ em và em, ánh mắt nhìn nam nhân đều rất tốt." Thập Tam nghe vậy hé miệng cười. Giờ phút này hắn cảm giác Mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới Thời gian dần trôi qua Màn đêm buông xuống Mà thời khắc này cũng chính là lúc Mà tính xâm lấn Thập Tam lái xe hơi đưa tâm luyến về nhà Hôm nay đã bề buộn cả ngày Cũng nên ngửi ngơ sớm đi Thập Tam cầm tay tâm luyến nói Chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc Trên mặt tâm luyến trật hiện lên một tiết đỏ ứng Nhưng rất nhanh Nàng là một nụ cười hướng hở Nhẹ nhàng xoa một cái lên trán của thập Tam Rồi mở cửa bước xuống. Ngày mai gặp, sau khi tạm biệt, trong nội tâm của Thập Tam cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Nghiên cứu thành công, công việc cũng thuận lợi thăng chức. Tuy vấn đề nhà cửa còn chút bận tâm, nhưng Thập Tam quyết định, vì lập gia đình, hắn sẽ hạ vốn gốc. Lúc này hắn mở radio trên xe. Vụ án áo đỏ cho đến nay, vẫn không có bất kỳ may mối nào. Cảnh sát nhắc nhở người dân, vô luận thế nào, không nên đi ban đêm một mình vào ngày thứ sáu. Nhất là nữ 20 tuổi trở xuống Thập Tam nghe đến đó chợt nhớ Hôm nay chính là thứ 6 Vụ án liên hoàn giết người áo đỏ Làm chấn kinh thành phố ca Thậm chí người dân toàn quốc Người bị hại đều bị giết vào đêm thứ 6 Ngày kế tiếp bị vứt xác ở một nơi nào đó trong thành phố Rất nhanh được người thân phát hiện Người bị hại Toàn bộ đều là nam nữ tuổi trẻ tuổi không tới 20 Thời điểm chết đi Đều bằng một kiện trường bào màu đỏ Rũ đến đầu gối Mỗi một cỗ thủy thể Tướng tử đều cực kỳ thế thảm không phải lẹm ý cắt lung tung lồng ngực thì bị lột da, thậm chí tách rời phân thây. Trong đó có cả một nút tử bị cắt hai chân từ đầu gối rồi may lên mặt. Đến nay, người bị hại đã lên tới con số 16. Vụ án giết người khủng bố như thế làm người dân bàng hoàng, có thể so sánh với, với vụ án ma trận đầu phát sinh đầu năm. Đáng nhắc chính là tất cả những chiếc áo màu đỏ kia đều không tìm được nơi sản xuất, tự hồ do chính hung thủ làm ra. Hơn nữa, mỗi một độ Điều chế tác rất hoàn hảo với người chết, không có chút không thích hợp. Bởi vậy có thể thấy, hung thủ rõ ràng có kế hoạch nhắm vào người và xác định mà 16 người bị hại đến bây giờ vẫn chưa tìm được điểm chung nào, ngoại trừ tất cả đều trẻ tuổi. Trong đó, nam 7, nữ 9. Hôm nay lại là ngày thứ 6. Từ người thứ nhất bị hại đến giờ, mỗi tuần luôn luôn xuất hiện một nạn nhân, chưa từng gián đoạn. Hơn nữa thời gian suy đoán tử vong đều nhất định trong buổi tối ngày thứ 6. Hắn dừng xe lại, quay kiếng xe xuống nhìn về đằng sau. Sẽ không? Sẽ không có việc gì chứ. Dù sao, nơi tâm nguyên ở cũng là trung tâm chị An rất tốt. Điểm xuống xe cũng chỉ cách khu nhà một đầu phố mà thôi. huống chi hiện tại tuy là buổi tối, nhưng mới là 7 giờ. Trên đường vẫn còn đông người qua lại. Thập tàm nghĩ ngợi, liền vứt bỏ cái ý nghĩ lo lắng vô cớ trong đầu, tiếp tục đặt chân ga. Mà điều này về sao trở thành nỗi hối hận cực lớn của hắn. Kim Tâm luyến nhớ lại lúc xoa xoa gò má của người yêu, gương mặt bây giờ vẫn còn ửng đỏ. Dọc theo đường cái, thời điểm sát tiến vào khu nhà trọ, nàng đột nhiên tìm thấy một bóng dáng chậm rãi tiếp bận sau lưng, tiếp theo, một cái khăn màu trắng bụp lên miệng của nàng. Sau đó, ý thức của nàng trở lên mơ hồ, không biết trôi qua bao lâu nàng mới tỉnh lại, mà lúc tỉnh lại liền phát hiện thân thể bị trói trên một cái bàn giải phẫu, quần áo ở trên người nàng đã được đổi thay một kiện màu đỏ. Ánh sáng trong căn phòng tuy ảm đạm, Nhưng nàng nhìn được diện tích căn phòng này Rất rộng rãi và không có cửa sổ Rất thích hợp với ngươi Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm nữ tính Bộ y phục này Là ta đặc biệt vì ngươi Thích không? Ngươi, ngươi muốn gì? Tâm luyến tức khắc cảm giác Toàn thân trở nên băng lãnh Cố vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích Một gương mặt xuất hiện Đó là một khuôn mặt cực đẹp Đẹp đến mức khó có thể dùng từ nào để hình dung Chỉ cần liếc một cái Không ai có thể quên được nàng Nhưng tâm luyến lại cảm giác, cái gương mặt này cực kỳ băng lãnh. Ngươi, Phan Cổng đừng giết ta, Cổng ơi đừng giết ta. Thân hình của ngươi thật đúng là rất tốt. Bộ y phục này vừa hay dán vào thân thể ngươi. Ngươi liên cảm kích ta, không cần lo lắng, ta sẽ không nhanh chóng giết ngươi như vậy, ta sẽ từ từ thưởng thức biểu lộ sợ hãi của ngươi. Gương mặt kia dần dần phủ lên một lớp ma mị, làm người khác cảm giác run rẩy nhưng lại không thể rời bắt, giống như bộ áo tâm luyến đang mặc trên người. Màu máu đỏ tui hút mắt Hết chương 2, quyển 27 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ, địa ngục, tác giả Hác sắc hòa trùng quyển 27, chương 3, hạ cổ Nữ nhân sinh đẹp kia cúi đầu xuống Lấy tay vuốt ve đôi má Tiếp theo rời xuống cổ họng của nàng Người rất đẹp Nữ nhân giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật khen ngợi Thật sự rất đẹp Tất cả những nàm nữ bị hại xưa kia Kỳ thật có một điểm chung Chính là bọn họ có vẻ về ngoài xuất chúng nam tính toàn bộ đều là thiếu niên Thuộc về loại tùy tiện Đều có thể đóng phim thần tượng Nữ tính là loại Càng là một đám Duyên dáng yêu kiều, động lòng người Tùy tiện một người đều có thể tham gia thi đấu mỹ nữ Mà tâm linh cũng đồng dạng như thế Thậm chí so với 9 thiếu nữ đã chết Nàng còn là người nổi bật hơn cả Cầu, cầu ngươi cầu ngươi buông tha ta. Thanh âm của Tâm Luyến lúc này đã tràn ngập sợ hãi. Ta căn bản không biết ngươi, ngươi vì cái gì muốn? Ngươi đương nhiên không biết ta." Nữ nhân kia nở một nụ cười tàn nhẫn, ngón tay ngọc đã để ý theo quần nàng khẽ vuốt ve dù động. "Cầu, cầu ngươi thả ta đi. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi." Đối với Tâm Luyến mà nói, lúc này nàng đang đứng trước hạnh phúc phong, tự nhiên bị dục vọng sinh tồn cũng là tối cường nhất, bất luận như thế nào. Nàng cũng muốn sống sót Cùng với thập tam chung một chỗ Nàng tuyệt đối không muốn nhân sinh của mình dừng lại tại đây Cầu ngươi, cầu ngươi Trong mắt nàng, lóng lánh nước Lúc này chỉ cần cứu vớt Muốn nàng giao cái gì, nàng cũng chấp nhận Nhưng những lời này lại không đánh động được nỗi nhân trước mặt Ta đã suy nghĩ Cho ngươi chết đi như thế nào đây Ấn, tuy rằng ta tưởng tượng ra rất nhiều Bất quá Không nên một lần giết chết ngươi Như vậy quá không vui rồi Đúng, giết ngươi như thế nào đây Bỏ qua cho ta đi, văn cầu ngươi. Vì cái gì, vì cái gì lại là ta? Tầm luyến lúc này, cảm giác muốn thần kinh rồi. Đừng giết ta. Chỉ cần ngươi đừng giết ta, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Thật sự, cái gì cũng có thể. Ta không muốn chết ở chỗ này. Rất hạnh phúc à. Thời điểm mặc áo cưới, nữ nhân kia bỗng nhân chuyển đồ tài. Sẽ trở thành tân nương, tới lễ đường kết hôn. Hơn nữa hôn phu của ngươi, cũng thật là rất anh Tuấn à. Người, người muốn nói gì Người không nên tổn thương anh ấy Nữ nhân kia không tiếp tục nói chuyện Thanh âm của nàng tràn đầy một loại tĩnh mịch Rõ ràng rất tàn nhẫn Tuy nhiên lại có một loại cảm giác Là người khác không thể hận nàng Quyết định cứ vậy đi Nói đến đây nàng ta bỗng nhiên tới một bên Sau đó lấy ra một cái đĩa Bên trong có hai cây xúc sắc Sau đó nói Như vậy hiện giờ chơi một trò chơi A Có một chút giống với đánh bà quậy Người sẽ là người đặt cược Cần ta là người tung xúc xắc, ngươi chỉ cần đoán số chẵn hay là số lẻ. Nếu đoán sai một lần, ta tùy tiện đâm một dao lên người ngươi. Ngươi tâm, ta sẽ chú ý tránh đâm vào động mạch, sẽ không để ngươi vì đổ máu quá nhiều mà tử vong. Nếu như ngươi không chịu nổi, ta sẽ tiêm cho ngươi thuốc hưng phấn. Ngươi sẽ không dễ dàng bất tỉnh. Đoán đúng sẽ không trực tiếp thưởng cho ngươi, nhưng nhớ kỹ, đúng liên tục 5 lần, ta sẽ tha cho ngươi, nhưng trái lại Nếu liên tục 5 lần thất bại, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, như thế nào, rất thú vị a." Tâm Luyến lúc này ý thức được cái này tựa hồ là sinh cơ duy nhất của mình, đương nhiên ngươi không có lựa chọn. Nàng ta đem cái đĩa đặt tay xuống nói, "Như vậy lần này đoán đầu tiên là số lẻ hay là chẵn?" Tâm Luyến nhìn về phía bàn tay nàng ta, nuốt từng ngụm nước miếng nói, "Ngươi sẽ tuân thủ ước định, nếu như ta đoán đúng 5 lần liên tục." Đương nhiên, "Tốt, ta biết rồi." Như vậy lần này là số lẻ. Nữ nhân đem hai cái xúc xắc tung lên rơi vào trong đĩa, một cái là số 3, ba, một cái là số 4. Đoán đúng. Tâm Luyến nhẹ nhàng thở ra, cơ thể căng cứng như dây cung tạm thời buông lỏng. Không tệ lắm. Nếu kế tiếp có thể đoán đúng 4 lần, ngươi được thả. Nữ nhân lại lần nữa cầm xúc xắc hỏi, "Như vậy, kế tiếp là số lẻ hay là số chẵn?" Không khí gần trường tới cực điểm, trò chơi này kỳ thật căn bản không công bằng. Đoán sai một lần sẽ đâm một đao. Cho dù tránh động mạch chủ, nhưng đâm vào vài chục lần cũng đổ rất nhiều máu. Đến lúc đó, dù có được phóng thích, nhưng không được cứu kịp thời, vẫn mất mạng. Trọng yếu hơn là, đối phương có tân thủ lời hứa hay không? Không dám can đoan. Nhưng Tâm Liên biết rõ, tình huống hiện tại căn bản không thể nói chuyện ngang hàng với đối phương, chỉ có thể lợi dụng trò chơi tranh thủ sinh cơ. Số chắn, nàng gian nan mở miệng. Thời gian trả lời rất lâu. Nữ nhân cười lạnh một tiếng Không được, như vậy không được Tiếp tục đưa ra một quy định Thời gian suy nghĩ không thể vượt qua 10 giây Bằng không, ta cũng sẽ đâm ngươi một dao Sau đó nàng ta tung hai con xúc sắc lên Một cái là số 2 Một cái là số 3 Đoán sai Tâm luyến vừa nhìn rõ số điểm Thì một cơn đau ập tới Rào găng hung hong đâm vào tay nàng Rồi nhanh chóng rút ra Nữ nhân tàn nhẫn nhìn tâm luyến hét lên rồi nói Hiệu quả cách âm của phòng này rất tốt Người hô thế nào cũng không có người nghe được đâu, yên tâm, ta đã nói tránh động mạch, tốc độ đổ máu sẽ chậm hơn. Tâm Luyến cắn chặt răng, nhịn cơn đau kịch liệt đang đánh tới, hai tay siết chặt nói, nhanh, tiếp tục. Là cái gì? 10 chẵn, số chẵn. Nàng lúc này cơ hồ đã cắn nát môi của mình, trái tim đập kịch liệt, nhìn về phía nữ nhân đang ném xúc xắc, 6 số lẻ. Lại một đao đâm vào cánh tay. Đầu đớn kịch liệt lại lần nữa kích thích tâm trí của tâm luyến Nàng rú lên một tiếng thàn thiết Cả mồ hôi lẫn nước mắt đều tuôn ra Cầu ngươi đừng chơi trò này nữa Tâm luyến liều mạng lắc đầu Không muốn chơi nữa Lại đoán sai lượt ba Ta sẽ trực tiếp cắt cổ họng ngươi Nữ nhân nở một nụ quỷ quyến rũ Lại lần nữa cầm lên hai con xúc sắc Mười, chín, tám, bảy Tâm luyến hoàn toàn không có lựa chọn Số lẻ, số lẻ Nàng kêu lớn, số lẻ Người nhanh ném đi Nữ nhân kia lại thấy hai viên xúc sắc vào trong đĩa Tâm luyến chừng mắt nhìn sang Hai, ba, số lẻ Lần này đoán đúng Liên tục 4 lần đều là số lẻ Tâm luyến không còn cảm thấy hối hận Nếu như một bực đoán số lẻ Vậy nàng chỉ còn một lần nữa là thành công rồi Tuy nàng không xác định được đối phương có tuân thủ ước định hay không Nhưng tóm lại Vẫn là một cái hy vọng Tiếp theo, số lẻ Hai viên xúc sắc rơi xuống thập ta lúc này đã về đến nhà Nhiều năm sinh hoạt một mình nên căn nhà của hắn được bày biện rất ngăn nắp, hoàn toàn nhìn không ra một nơi của nam nhân độc thân. Hắn ngồi trên ghế salon, đem áo khoác cởi ra, đặt bỏ trên bàn. Lúc này hắn bỗng nhớ tới điều gì đó, cầm điện thoại lên nhấn số của Tâm Lyến. "Alo, bá phụ." Điện thoại có người nhận, thập tam cười cười nói, "Xin hỏi Tâm Lyến đã về chưa?" "Cái gì? Người nghe điện thoại là phụ thân của Tâm Lyến?" Ông giật mình. "Tâm Lyến không phải đi với con sao? Ta còn tưởng hai đứa vẫn đang ở bên ngoài." Dạ, Tâm Nguyễn còn chưa về sao? Lúc này, hắn vừa vặn mở TV Đang có chương trình phát tin tức buổi tối Mọi người chú ý Vụ án liên hoàn giết người áo đỏ đến nay Vẫn chưa tra được hung thủ Hôm nay lại là thứ 6 Cảnh sát đã tăng cường tuần tra trong thành phố Để ngăn chặn xuất hiện người thứ 17 bị siết hại Trước mắt, cảnh sát tuyên bố Treo giải thưởng cho người cung cấp manh mối của vụ án Lên tới 30 vạn Nhìn tin tức này, huyết sát trên mặt thật tam Nhanh chóng chút đi Điện thoại trên tay cũng rơi xuống thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu, không, không có khả năng, không có khả năng như vậy. Nhưng hắn hiểu rất rõ Tâm Liên, nếu như nàng có chuyện sẽ gọi điện thoại báo về nhà. Sẽ không để mọi người lo lắng. Hoãn chi tình hình bên ngoài hiện tại đang rất nguy hiểm. Hắn nhặt điện thoại lên, hỏi kỹ càng lại vài vấn đề, nhưng cuối cùng ngược lại làm cho cha mẹ của Tâm Liên bối rối. Hai người dường như cũng đang nghiên tưởng đến vụ giết người áo đỏ. Tâm Liên đúng là rất phù hợp với điều kiện của hung thủ. An ủi hai người mộten thật tam cúc điện thoại hai tay hắn nổi để gần xanh chỉ thấy huyết dịch bốc lên đầu cổ hắn lập tức nhảy vào trong phòng ngủ từ dưới giường lấy ra một cái gương đó là cái gương đã hơn 10 năm hắn không có mở không có cách nào chỉ làm như vậy mới tìm được tâm luyến hắn luôn một bực, bực không dám vận dụng loại lực lượng này nhưng hiện tại đã không còn lựa chọn hắn không hy vọng ngày mai nhìn thấy tâm luến trở thành lạn nhân thứ 17 hắn từ trong hộp lấy ra một cái bình màu đen Sau đó đổ chu sa ra bên trong. Tiếp tục, hắn lấy từ trong hòm ra một cái bút. Đây là đồ đạc cha mẹ giao cho hắn. Nghe nói được dùng từ tóc người chết để chế tác thành. Hắn đem cây bút nhẹ nhàng, điểm lên chu sa. Sau đó tháo chiếc nhẫn đính hôn của mình xuống. Cái nhẫn này tâm đến đã tình tiếp xúc qua. Có sinh ký của nàng bám lên đấy. Đem chiếc nhẫn chậm trái, đặt lên trên chu sa. Đem cái bút điểm lên mặt nhẫn. Bắt đầu quá trình hạ cổ. Đối với lúc này, hắn hạ cổ bên người của t Cha mẹ liên tục nhắc nhở hắn Cổ là một loại lực lượng đáng sợ Một khi sử dụng Bản thân mình cũng phải chịu nguyên rùa Mà cái nguyên rùa đó Không phải có thể xóa một cách đơn giản Nhưng thập tam vị tâm luyến đã bất chấp tất cả Về phần có khả năng ngộ thương Hắn đã không cần nhắc qua Bất quá Hắn lần này chỉ muốn cảm nhận xem Sinh khí của tâm luyến có yếu bớt Cùng với người bên cạnh nàng Có tỏa ra sát khí hay không mà thôi Một khi có Hắn sẽ không do dự hạ cổ Vô luận trả giá lớn gì hắn cũng nguyện ý Mà tại một không gian tối tăm xa xôi Sinh khí của tâm luyến đang không ngừng suy yếu Hết chương 3 quyển 27 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác sắc Hòa trùng Quyển 27 chương 4 Trùng sinh Cánh tay là thật tan run dày Hạ cổ không phải nhất định sẽ thành công Loại tà thuật này đối với bản thân có nguy hiểm cực lớn Hắn cũng không biết vì sao cha mẹ lại dính vào vật này, cũng không biết nhiều năm qua cha mẹ đã làm gì ở các nơi trong cả nước. Cha mẹ đối với La Thập Tam mà nói, hoàn toàn là mê, bọn họ giống như lập vu sư ma nữ, bào phủ quá nhiều sắc màu huyền thần bí. Càng làm cho tuổi thơ của hắn lầm vào một mảnh u tối, mà bây giờ hắn rốt cuộc phải động tới tà thuật mà hắn luôn căm hận này. Hắn nhắm mắt lại, không ngừng thông qua xin khí cảm ứng tâm duyên, cũng tranh thủ thời gian tìm kiếm vị trí của người bên cạnh nàng. Cái ác ý đáng sợ Vậy mà làm cho cánh tay của hắn run lên Thiếu chút nữa đánh rời cây bút Phản phất như đây không phải là người Mà là yêu ma Hạ cổ phải trả một cái giá lớn Hắn biết nhưng hiện tại tất yếu phải làm Thập tam từ trong hộp lấy ra một con dao găm sắc nhọn Vẽ trên ngón tay mình một cái Một giọt huyết trâu chảy ra Hỗn hợp cùng với chu xa và ngòi bút Máu tươi thành kính dâng lên Men theo ngọn nguồn của ác ý kia Hắn bắt đầu hạ cổ Cùng lúc đó Trên người của tâm luyến đã có hơn 10 vết dao. Nàng cảm giác toàn thân cực kỳ băng lãnh. Còn nữ nhân kia ngược lại, nở một nụ cười tàn nhẫn. Cường mặt tuyệt mỹ, phụ trợ thêm nụ cười lại càng thêm hung ác. Tiếp theo là số lẻ hay là số chẵn Nữ nhân đặt câu hỏi. Suy nghĩ kỹ càng, ngươi đã trả lời sai 4 lần rồi. Lúc này đây, nếu còn sai, ngươi lập tức sẽ chết. Cầu, cầu ngươi buông thai cho ta. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nhất định báo đáp ngươi. 10, 9... 8 7 4 thanh âm đếm ngược không ngừng vang vọng bên tai, khuôn mặt của ma nữ trước mắt bắt đầu mơ hồ, số chẵn, số chẵn. Rốt cuộc, trước khi một phát ra, Tâm Liên đưa ra một câu trả lời. Tay của nàng đều đã bị khóa cứng, không có lựa chọn nào khác, sinh tử của nàng chỉ có thể tùy vào đối phương định đoạt. Quang xúc sắc, điểm số rất nhanh hiện ra. Sống hay chết, chỉ ở trong một giây mắt này. 1 số lẻ. Lữ nhân đem cái đĩa Ném trên mặt đất vỡ tan Hai khối xúc sắc cũng lăn lóc trên sàn nhà Nàng ta dơ con dao lên thật cao Thật có lỗi, lại đoán sai rồi Nữ nhân mím môi cười Tiếp theo dùng một sao vẽ một đường trên cổ họng của tâm luyến Một đào kia phi thường sâu Trực tiếp đâm vào uyết hầu Máu tươi tức khắc chảy ra Hai mắt của tâm luyến trợn trừng Há mồm nói gì đó Nhưng không thể thốt lên lời Mà đồng thời, lúc nữ nhân kia hạ sát thủ Thân thể của nàng ta xứng lại Hai mắt nhanh chóng phủ kín tơ máu Tiếp theo, từng mạch máu lớn nhỏ căng phồng, rồi nứt vỡ khắp thân thân, nàng ta đột nhiên ngửa đầu lên, miệng mở ra thật lớn. Hình tượng thật giống như cửu u lệ quỷ. Tiếp theo thân thể nàng ta ngã xuống trên người Tâm Luyến, máu tươi nhóm lên bộ quần áo, còn Tâm Luyến chết không nhắm mắt. Đoạn khí từ lúc nào, hai cố thi thể một ngang một dọc ở chỗ này, hình thành một cảnh tượng quỷ dị. Hạ Cô Hoàn Thành là thập tam cũng lập tức cảm giác sinh khí của Tâm Luyến rõ ràng đã lặng lẽ tiêu tán. Cờ hồ yếu ớ đến mức không thể cảm giác được Rất nhanh hắn phát hiện Chính mình không còn cảm nhận được sự sống của tâm luyến Cái này chỉ có một giải thích Chính là tâm luyến đã chết Không, không Hắn không tiếc hạ của nguyền rùa Tại sao vẫn không thể cứu được tính mạng của tâm luyến Điều này bảo hắn sao có thể tiếp nhận Không, nhất định, nhất định có thể cứu được Ở đâu, ở nơi nào Hắn muốn cảm giác vị trí của tâm luyến Nhưng sinh cơ đã đoạn tiệt Cảm giác tự nhiên cũng mất hiệu lực Hoàng Cơ cho dù hắn có thể đuổi tới, cũng chỉ mang về được một thi thể của Tâm Duấn mà thôi. Không biết trôi qua bao lâu, hắn ý thức được nhất định phải làm gì đó. Hắn chỉ có thể hy vọng, cảm ứng với Tâm Duấn đã xảy ra vấn đề. Dù sao kiến thức về cổ cũng là do cha mẹ lưu lại, nhưng ai có thể bảo chứng lời của họ là nhất định không sai. Hắn ôm vào hy vọng nhỏ bé, bấm một nút không. Đêm hôm đó, La Thập Tam căn bản không ngủ, mà trong tầm hầm, hai cố thi thể vẫn nằm ngăn dọc như trước. Tờ máu trên người nữ nhân kia dần rút đi, hai mắt huyết hồng cũng bắt đầu tiêu tán, sau đó biến thành đồng tử đen nhánh. 1 giờ qua đi, 2 giờ qua đi, 3 ba giờ qua đi, đột nhiên một ngón tay nàng cử động, sau đó cả người cũng bắt đầu động đậy, cuối cùng nàng tắt lại một lần nữa đứng lên. Thời điểm La Thập Tam đang ở cục cảnh sát thì điện thoại đổ chuông, vừa vặn lúc hắn vừa bị tra hỏi xong, cảnh sát đối với vụ án này phi thường coi trọng, ngay cả mấy vị lãnh đạo trong tỉnh cũng cực kỳ chú ý hạ đạt chỉ, quy định ngày phá án, cho nên La Thập Tam bị hỏi gần bát giờ đồng hồ. Hắn tiếp cú điện thoại lạ lẫm, lập tức truyền đến thanh âm của một đối nhân xa lạ. "Uy, Thập Tam, là Thập Tam sao? Ngươi là ai?" Thập Tam nhíu mày, hắn đối với thanh âm này không có chút ấn tượng nào. "Là em, em là Tâm Duên, tóm lại, anh tới địa chỉ này đi, những chuyện này tạm thời đừng nói với ai, kể cả cha mẹ em." Thập lúc này cảm giác rất kỳ quái, thanh âm này hoàn toàn không hề giống Tâm Duên. Nhưng lúc này hắn không kịp dí nhiều như vậy, lao ra khỏi cục cảnh sát, lái xe phóng đi như bay. Địa chỉ tâm luyến nhắc tới nằm ở một khu khác ở trong thành phố, là một tòa biệt thự hai tầng bên cạnh một cái nhân tạo. Vừa xuống xe, hắn liền vội vàng đi tới cửa, nhưng lại trông thấy một nữ nhân hoàn toàn lạ lẫm, dùng mạng tuyệt mỹ vô cùng đứng ở trước mặt hắn. "Tiểu thư, người là ai?" Thập Tam nhìn phía sau lưng nàng, nhưng chẳng hề tìm thấy người nào khác. Lúc này, ánh trăng rọi xuống, Lập tức hắn nhìn thấy trên người của nữ nhân có vệt máu, ngươi. Thập Tam ngạc nhiên không thôi, còn đối phương lại mở miệng. Em, em chính là tâm luyến, Thập Tam. Kim tâm luyến chết rồi, nhưng linh hồn của nàng lại ở trên cơ thể của nữ nhân giết chính mình, trùng sinh lại. Tiến vào phòng khách trong biệt thự nàng vẫn còn bụng miệng, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi chỉ còn nét sợ hãi và kinh hoàng. Em, em cảm giác muốn điên rồi, em chết, bị người ta giết rồi, thi thể vẫn ở còn trong tầm hầm. Thế nhưng lúc này em lại còn sống ở trong thân thể nữ nhân đã giết mình. Em nên làm cái gì bây giờ? Thập tàm trợn mắt há mồm. Hắn tuy cảm giác rất hoang đường thế nhưng thần thái và cách nói năng của đối phương thực sự giống với tâm luyến không sai biệt. Chẳng lẽ là tác dụng phụ của cổ? Hắn đối với cổ hiểu biết rất ít nhưng nếu thực sự là như thế thì có thể giải thích được hiện tượng lạ lùng này. Tại thời khắc hạ cổ hắn muốn gây ra nguyên rùa lên man nữ giết người biến thái thông qua tâm luyến như vậy chỉ sợ làm chết linh hồn của Tâm Duấn đã xảy ra một mối liên kết, đoạt lấy thi thể của man nữ để trùng sinh. Nghe Tâm Duấn nói xong chân tướng của sự tình, hắn lập tức hỏi: "Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau ở nơi nào, địa điểm nào?" "Học viện âm nhạc Thanh Hoa, chính là nơi cho em dạy học. Chúng ta lần thứ nhất đi xem phim là Avatar. Bí mật ta đã từng nói với ngươi là gì? Là gia tộc anh biết sử dụng cổ thuật. Chuyện này tuyệt đối là tuyệt mật, người bình thường không thể có khả năng biết." Ngay cả cha mẹ của tâm luyến, căn bản cũng không biết việc này, mà tâm luyến lại càng không có khả năng nói cho bất kỳ ai. Hỏi tham vô số lần, thật tam rốt cuộc tin tưởng người trước mặt đích thật là tâm luyến, mà đây là tác dụng phụ của cổ thuật. Vì lẽ đó, mới có thể giải thích nguyên nhân vì cái gì Hân không có bị thương tổn khi hạ cổ, bởi vì tổn thương nó hoàn toàn tác dụng lên người của tâm luyến, mà tâm luyến lúc này lại phụ thể lên chính hung thủ liên hoàn án giết người áo đỏ. Dẫn anh, đi! Thập Tam cảm giác rất không được tự nhiên, nhưng vẫn hỏi lại, "Ở, ở đâu em? Thi thể em? Anh em ai đi?" Sau đó Tâm Duấn cùng Thập Tam tiến vào căn phòng rộng lớn ở dưới tầng hầm. Lúc này thi Tâm Duấn đang ở trên bàn giải phẫu, toàn thân đều là máu tươi. Khí huyết tình tràn ngập trong không khí, làm người ta không khỏi cau chặt lông mày, mà nhìn thi thể Tâm Duấn trong bộ quần áo màu đỏ, Thập Tam chỉ cảm thấy đầu óc như bị một kích thật lớn. Hiện tại tầm luyến có thể xem như còn sống sao? Tuy linh hồn đã bảo trụ nhưng lại ở trong một cái rít người. Cô thuần đã gây ra một kết quả mà chính hắn cũng không ngờ. Hai người trong phòng khách biệt thự ngồi một đêm trao đổi phương pháp kế tiếp xử lý vụ này, tìm tòi khắp biệt thự, tìm được chứng minh nhân dân của ma nữ, tên là Nga, Thủy, 24 tuổi, mà theo công danh trong phòng nàng xem xét, có vẻ là một bác sĩ ngoại khoa. Thân là một bác sĩ, tại sao lại làm ra một hành vi mất nhân tính bậc này? yêu này đã trở thành bí mật, mà ngày sau, Tâm Luyến cũng chỉ có thể sống sót với tư cách của y Thanh Thủy. Dù sao chuyện như thế này nói ra, ai nguyện ý tin tưởng Tâm Luyến chết rồi, trái lại lại trở thành hung thủ giết chính mình. Nghe cho kỹ, Tâm Luyến. Là thật tâm đưa ra quyết định, anh sẽ đem thi thể của em đặt ở nơi nào đó để người khác phát hiện. Sau này em là một người đã chết, mà anh sẽ không tiếp bất cứ dáng nào che giấu hành vi tội phạm của y Thanh Thủy, hiểu chưa? Từ nay về sau Em chính là Y Thanh Thủy Anh nói cái gì? Che giấu? Che giấu như thế nào? Trước mắt không có bất kỳ manh mối nào liên quan tới em Cũng chưa ai nhìn thấy Y Thanh Thủy có tiếp xúc với nạn nhân nào Nếu không có manh mối Sẽ không có ai tới bắt em Trước tiên, em ở nơi này một thời gian ngắn Anh nhất định phải đóng một vai nam nhân đau khổ Vì mất đi người yêu Về sau, anh sẽ nghi biện pháp tạo ra một lý do hợp lý để gặp em Sau đó, lại nghĩ biện pháp Đem cả biệt thự cũng như tầng hầm lịch tiêu hủy Như vậy mọi chứng cứ sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Cái này là kế hoạch lúc ban đầu của thập tam. Nhưng mà hắn khi đó không biết, điều này mới chỉ là sự khởi đầu của khủng bố. Hết chương 4 quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc Hòa trùng, quyển 27, chương 5, y thanh thủy. Bất quá muốn vước sát cùng một ngày là không thể. Hôm nay là thứ bảy, từ khi vụ án bắt đầu Hùng thủ luôn vứt xác vào ngày thứ bảy cuối tuần Cảnh sát tất nhiên sẽ tuần tra rất nghiêm ngặt Dù sao chết nhiều người như vậy Ngay cả chính phủ cũng chú ý Đầu tư nhiều nhân lực vật lực Không ngừng tăng cường tuần tra Dù vậy, mỗi tuần vẫn có một người bị hại Y Thanh Thủy làm thế nào Có thể nhận như ngoài phòng pháp luật Khi phạm phải một tội lớn như vậy Cảnh sát dù chỉ là một tiên manh mối nhỏ nhoi Cũng sẽ không bỏ qua đấy Thế nhưng mỗi một lần bắt người vứt xác Đều không để lại chút dấu vết nào cũng không tìm có người chứng kiến, địa điểm vứt xác rải khắp nơi trong thành phố, cảnh sát cho rằng đây là một đội gây án, mà nếu như điều này là sự thật, vậy phải chăng Y Thanh Thủy có đồng phạm? Bất luận thế nào, thi thể của Tâm Luyến chỉ có thể đặt ở đây. Bản thân Tâm Luyến đối với vụ thụ này rất bài xích. Nếu nhân biến thấy Y Thanh Thủy đã ở đây giết chết nhiều người như vậy, làm sao em có thể ở lại được? Tốt nhất vẫn nên làm như vậy. Thập Tam kiên định phản đối. Trương mắt Không biết cảnh sát có nắm giữ được đầu mối gì hay không. Nếu em rời khỏi nơi này, nhất định sẽ khiến cho bọn hắn hoài nghi. Vạn nhất đến điều tra ngôi biệt thự này thì coi như xong. Không có người tin tưởng em, là Kim Tâm Luyến mà hành vi phạm tội của y Thanh Thủy cơ hồ không có khả năng chỉ hoãn tử hình, tuyệt đối là tử hình chấp hành ngay lập tức. Bất luận như thế nào, anh cũng phải bảo vệ em. Sau đó hắn truy từ một phen nói tiếp. Kế tiếp, anh điều tra mọi chuyện có liên quan tới y Thanh Thủy, chuyện đầu tiên em làm là lên từ chức. Y Thanh Thủy là một bác sĩ ngoại khoa, em căn bản không hiểu y học, không thể thay thế nàng về phương diện này. Về phần có đồng phạm hay không, cùng với người nhà của Y Thanh Thủy, anh sẽ điều tra kỹ càng. Quan trọng nhất là vì cái gì Y Thanh Thủy lại giết người hàng loạt như thế? Dù sao cái động cơ kia quan hệ đến rất lớn bản thân Y Thanh Thủy, mà em bây giờ đã biến thành Y Thanh Thủy, cho nên nó chẳng khác nào là vấn đề của em. Đối với thập tam mà nói, đây quả thực là một hồi tai bay vạ gió. Tân Luyến gật đầu đáp ứng, nhưng hiện ra một tia ưu lo, "Nhưng là, phụ mẫu có nên nói cho họ biết chuyện của em? Em cho rằng hai người họ sẽ tin tưởng sao? Nếu như em tùy tiện xuất hiện, có thể nắm mình là Kim Tân Luyến, cảnh sát sẽ tập trung ánh mắt lên người em, không phải sao? Sau đó, bọn hắn sẽ điều tra em. Không chừng cuối cùng sẽ đào ra hết mọi hành vi phạm tội của Y Thanh Thủy. Y Thanh Thủy giết 16 người, anh không tin, nàng ta có thể làm mọi chuyện không có một chút dấu vết. Cho nên Trước mắt nhất định phải coi chừng Không thể phân tâm Mà thi thể của em Anh muốn xử lý nhanh chóng Không thể nhìn nó trở lên thối dữa Phụ mẫu em Bọn họ biết em chết Chắc chắn sẽ rất đau khổ Ít nhất hiện tại vẫn không thể nói cho họ Đợi đến lúc tài tiếng của vụ án dần qua đi Anh sẽ an bài cho em gặp mặt Đến lúc đó em hãy nói thẳng ra chân tướng Nhưng bây giờ vụ án này được chú ý từng phút từng giờ Mỗi một tiếng nói Mỗi một cử động của chúng ta Dù chỉ là bước nhầm một bước sẽ vạn kiếp bất phục Y Thanh Thủy phạm tội Chính là tội ác tầy trời Chết muôn lần cũng khó đền tội Một khi bị bắt chính là tử tội Thật tam cho dù có thể hạ cổ Cũng không thể đối phó với được tư pháp quốc gia Mà tòa án sẽ không chấp nhận Thuyết pháp linh hồn phụ thể này Vô luận bản thân tâm luyến Có phải người vô tội hay không Nhưng bây giờ nàng đã biến thành ma nữ Y Thanh Thủy Sát hại dã màn 16 người Mà bây giờ vạn hạnh trong bất hạnh Là cảnh sát vẫn chưa nắm giữ được bất cứ chứng tức tội phạm nào của Y Thanh Thủy Cáo biệt tâm luyến Thật tam nói với nàng Nên mua một cái điện thoại khác Để tiến hành liên lạc với hắn Tuyệt đối không dùng điện thoại của biệt thủ Cú điện thoại hôm qua là đầu tiên cũng là cuối cùng Hắn hiện tại chỉ mới nghĩ được như vậy Chỉ là thời điểm quay đầu nhìn lại tâm luyến Nội tâm hắn cảm thấy hỗn loạn Người yêu xưa kia Giờ biến thành một người khác Lại còn là gương mặt của kẻ giết người Y Thanh Thủy tuyệt đối có thể gọi là siêu cấp mỹ nữ, ngàn dặm khó tìm. Cho dù là những minh tinh nổi tiếng có thể so sánh với nàng, cũng phải khiêm tốn nhiều lắm. mà so sánh với tâm luyến, nhan sắc của tâm luyến chỉ trên trung bình mà thôi. Nhưng đối với thật ta mà nói, hắn phát hiện nội tâm của mình không giống như lúc trước. Hắn chỉ phải đem thân xác của tâm luyến thay bằng thân thể của Y Thanh Thủy. Nhưng lúc này hắn mới biết chuyện này không thuận lợi như ý nghĩ. Từ người yêu biến thành người khác, chỉ giữ lại linh hồn hắn có thể thành nhịn chấp nhận sao? Còn có thể dùng lòng yêu mến tâm lýến đi yêu người trước mắt sao? Thập Tam phát hiện mình rất loạn, hắn phát hiện muốn dùng loại tình cảm đó đối mặt với nàng, nhưng thời điểm nhìn vào gương mặt của Y Thanh Thủy lại bị dục mạo đó hấp dẫn, hơn nữa theo thời gian, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như linh hồn và thân thể là của một người, điều đó đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại linh hồn và thân thể là hai người khác nhau, nói cái khác Hắn yêu linh hồn của Tâm Lyến, nhưng đồng thời cũng bị con người của Y Thanh Thủy hấp dẫn. Hắn thậm chí không chỉ một lần suy nghĩ siêu cấp mỹ nhân như vậy mà lại lên hung thủ sát hại 17 người. Cái này vẫn ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt kém nhiều rất xa. Thời điểm hắn rời khỏi biệt thự, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn sợ có một ngày hắn sẽ yêu mến thân thể của Y Thanh Thủy, thậm chí còn vượt qua tình yêu đối với Tâm Lyến. Đây là điều hắn mâu thuẫn nhất. Cuối cùng có một ngày Cương mặt của tâm luyến sẽ bị hắn hoàn toàn quên đi cũng chuyện để biến mất sạch sẽ trong cuộc sống của hắn như vậy với việc mất đi tâm luyến có gì khác nhau ngày hôm qua vẫn còn trong tiệm áo cưới nhìn tâm luyến khoác lên người bộ áo cô dâu hai người cùng một chỗ mỡ hạnh phúc tương lai thế nhưng chỉ trong vòng một đêm hết thầy đều cải biến ba ngày trôi qua ba ngày này thật tam và tâm luyến không hề gặp mặt chỉ nói chuyện thông qua quy, quy. hơn nữa tâm luyến còn đăng ký một quy, quy mới đồng thời Thập Tam yêu cầu hai người trò chuyện xong nhất định phải xóa ghi chép, tuyệt đối không được thiết lập tự động đăng nhập QQ khi bật máy tính, vì phòng ngừa vạn nhất. Thời điểm nói chuyện phải dùng mật danh để xưng hô, không được nhắc tên thật và địa điểm liên quan. Đồng thời, hắn ở bên ngoài sắm vai một nhân bị mất người yêu, dốc sức lưu mạng tìm kiếm đều không tìm được đối với người hoàn toàn không có kinh nghiệm biểu diễn như Tam mà nói, hắn nhất định phải trước mặt đồng sự bằng hữu cha mẹ của Tâm Liên cùng với cảnh sát, diễn không được cho phép sơ hở, nếu không tiếp theo chính là chuôn vùi tương lai của mình và tâm luyến. Hắn cố ý đào lót trên mạng các mẹo kỹ năng biểu diễn, cũng nghĩ ra những câu trả lời cho tất cả các tình huống. Điều hắn lo lắng nhất chính là cảnh sát điều tra được cuộc gọi từ nhà của Y Thanh Thủy ngày hôm đó. Vô luận thế nào, hắn cũng không thể để Y Thanh Thủy trở thành đối tượng điều tra của cảnh sát. Hắn bắt đầu xin tầm tất cả các tin tức liên quan đến vụ giết người áo đỏ, đọc đi đọc lại nhiều lần. Xác nhận tiến độ điều tra của cảnh sát, đồng thời bí mật tìm hiểu về nữ nhân Y Thanh Thủy này, người này căn bản không phải là bác sĩ ngoại khoa gì cả. Hắn lúc ấy phán đoán nàng là bác sĩ ngoại khoa, bởi vì trong phòng nàng có rất nhiều sách về y học, trên thực tế, nàng không có công việc. Cha mẹ Y Thanh Thủy dường như đều đã qua đời, nàng cơ hồ không có nhân thân nào khác mà tài sản cha mẹ để lại cho nàng rất lớn, sau khi mua biệt thự, nàng sinh hoạt rất khép kín, đương nhiên, bởi vì phải giữ kỵ với người ngoài nên hắn không có nhiều thời gian điều tra kỹ càng, bất quá, người tiết xuất vị y thanh tủy rất ít, điều này có thể giảm đi tính nguy hiểm rất lớn, mà cha mẹ của Tâm Luyến cực kỳ đau khổ, con gái sống chết không rõ, vì thi thể vẫn chưa tìm được nên hai người không ngừng an ủi nhau, nhưng thật tan biết rõ, thi thể sớm muộn gì cũng phải xử lý, một bực để ở dưới đất như vậy, tới lúc thối rữa bốc mùi, làm sao có thể đảm bảo sẽ không ai phát hiện. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thi thể của Tâm Luyến ở trong tầm hầm đó. Tóm lại, Hết thầy là nhân tố không xác định Không hoàn toàn nắm mắt Nên nhất định phải làm việc thật chính xác Nhưng thế sự dường như Đã không phát triển theo dự tính và hy vọng của con người Sự thật còn thảm khốc hơn những gì La Thập Tam tưởng tượng Đại khái ngày thứ tư Thập Tam đang cùng tâm luyến nói chuyện qua Quy Quy Quy Quy của hắn là ID mới Mặc danh là Cây ngũ ra bì tán Ám dụ Thập Tam Tâm luyến lúc này đánh ra một hàng chữ Em một mình ở trong biệt thụ này Thật sự cảm thấy sợ hãi Khá tốt, trong biệt thự này đồ ăn dự trữ coi như phong phú Em hiện tại không dám ra ngoài cửa Em ở tầng ngầm thế nào rồi Thập Tam tính dùng từ thi thể này Em không dám tới nhìn Đừng sợ, không có việc gì đâu Sau đó qua một phút đồng hồ Tâm luyến không có gì thêm Thập Tam hỏi Làm sao vậy, mất sao Vẫn còn Hai chữ rất nhanh xuất hiện Vừa rồi làm sao vậy Không biết chuyện gì xảy ra Khi nãy dường như em nghe thấy có người gõ cửa Có thể em đã nghe nhầm Đi ra mở cửa không có ai Thập Tam vội vàng gõ Em thật sự nghe được tiếng gõ cửa Em nghĩ mình nghe lầm rồi Vậy sao? Vậy là tốt Trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra cửa sổ đóng thật kỹ hay chưa Nhất là cửa sổ sát lầu 1 Phải đặc biệt coi chừng Anh em biết rồi Làm sao vậy? Em nghe thấy có người gõ cửa Lần này Thập Tam cũng trong mày Chẳng lẽ là anh trộm hay là đồng phạm của Y Thanh Thủy Anh chờ một chút, tâm luyến vội vàng đánh ra hàng chữ. Thập tam bắt đầu cảm thấy nuôn nóng, kế tiếp nằm một bực không thấy động tính. Điều này làm hắn cảm thấy bất an. Nếu quả thật có chuyện phát sinh, hắn sẽ chạy tới đó. Nhưng vạn nhất không phải gì sao. Hắn lại nghĩ tới dùng cổ, hắn muốn thử xem xung quanh tâm luyến, có phải đang ẩn núp người nào không? Cẩn nhắc liên tục, hắn lại lần nữa lấy ra cái bình màu đen. Hết chương 5 quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.